Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giới tiếp theo hai bàn tay nhỏ bé lại bị bàn tay tô kịch của anh nắm chặt lại. Nhiềm dẫn thần cười nhưng không nhíu mày thấp giọng hỏi: Em còn biết sao? Khóe miệng của em dính một giọt nước trái cây đó. Kiểu vụ tâm còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng người về phía trước dùng đầu lưỡi liếm đi giọt nước trái cây ở trên miệng cổ cô. Thuận đường chìm lĩnh đôi môi đỏ tươi non mềm ấy tinh tế nhấm nháp ngọt ngào cổ cô. Kiểu vũ tâm mơ màng cất tiếng gọi tên anh, trao nghe mắt liền bị anh giấy lên sục hòa, chủ động hôn đắp lại, cùng với anh nóng bỏng xe dưa. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, dần dần từ hôn sâu chuyển thành khẽ chạm. Nghiêm dẫn thần tựa vào cái trán nhẫn nhịn của cô để điều chỉnh hơi thở, đôi mắt sâu thầm thật cần, thật cần như muốn tiến vào trong đôi mắt trong suốt, tựa như mặt nước mùa thu của cô, dường như muốn mề hoặc linh hồn của cô vậy. Kiều Vũ Tâm cũng thở hồn hển, Mất rất nhiều sức lực mới gọi lý trí trở về Nếu như hai người tiếp tục Ở trên rừng lớn Vành tay và tóc mai chạm với nhau Vậy thì cũng quá là gia đoạn rồi Nghĩ nghĩ mặt của cô đột nhiên lại đỏ hồng Anh Em có chuyện muốn hỏi anh Vì sao anh lại biết chỗ em đi làm chứ Cô bỗng dưng nhớ lại chuyện này Ngày hôm qua khi ở đại sành công ty Nhìn thấy anh Tì trong lòng cô rất là kinh ngạc Nghe cô hỏi Ánh mắt của nghiêm dẫn thần hiếp lại Trầm mặc vài giây rồi mới nói Chuyện mà anh muốn biết Đương nhiên có người có thể giúp anh tìm hiểu Trên thực tế trước đây không lâu Anh đã sắp xếp người đáng tin cậy Âm thầm bảo vệ cô Bởi vì khi anh nhận nhiệm vụ không thể ở bên cạnh cô Đương nhiên phải có người Thấy anh bảo hộ cô rồi Đồng thời cũng thuận tiện giám thị sinh hoạt của cô Bất quá Chuyện có liên quan đến sự thật như thế Anh cũng không định nói cho cô biết Nghe vậy Kiều Vũ Tâm sừng sốt, muốn hỏi tiếp thì cảm thấy mờ mịt cô trở mắt nhìn cánh môi cong lên đột nhiên nói em muốn nói với anh là em nhất định phải đi làm em sẽ không từ chức ánh mắt của nghiêm dẫn thần hiếp lại thoáng lưu ra khỏi trán của cô thấy anh không nói gì trong lòng cô Kiều Vũ Tâm âm thần ra lệnh cho mình cần phải dũng cảm lên cô muốn học tự lập nha sau khi hai người ở chung cô luôn dùng tiền của anh Ngay cả học đại học cũng là dẫn thần chi trả cho cô. Trước kia anh không cho phép cô đi làm. Nói rằng sợ cô chậm trễ việc học. Mà nay cô đã tốt nghiệp. Anh hẳn là không cần lý do gì để mà phản đối cô đi ra ngoài làm việc chứ. Kiểu vũ tâm thở sâu còn nói. Em không muốn làm một người vô dụng. Tuy rằng em không có sự nghiệp gì hết. Nhưng có thể đi ra ngoài trải nghiệm quen biết thêm một số bạn bè. Không phải là tốt lắm hay sao? Chết tiệt. Anh chính là không muốn để cho cô ra ngoài xã hội quen biết nhiều bạn bè, nghiêm dẫn thần ít kỳ nghĩ. Nhưng anh cũng hiểu được, nếu cơn rắn muốn cô nghỉ việc ngoan ngoãn ở trong nhà, có lẽ cô sẽ thoả hiệp, nhưng nhất định cô sẽ không vơi. Cô nhất định sẽ khóc. Nếu như vậy thì trái tim của anh giống như là còn hơn 10 mũi dao cam vào, đau đến mức muốn nổ tung. Anh đau lòng khi thấy cô khóc, lại thường xuyên chọc cho cô khóc. Nói đi nói lại, người xấu xa nhất lại chính là anh. Chẳng lẽ... Anh có thể dăm cầm cô cả đời được hay sao? Dẫn thần à? Kiều Vũ Tâm gọi anh. Bộ dáng vô cùng đáng thương. Anh âm thầm thờ dài rồi sau đó bất động thanh sắt mở miệng. Em sẽ càm đoan ngoan ngoãn. Cho dù sau khi tan tầm, cũng sẽ không cùng đồng nghiệp đi chơi đến nửa đêm. Sẽ đúng giờ về nhà sau. Nghe thấy anh có vẻ như đã giao động. Vôi mặt nhò nhắn của Kiều Vũ Tâm tỏa sáng, gật đầu như là giã tả nói em nhất định sẽ ngoan ngoãn mà em còn phải cam đoan nếu như trên kia lại đến tìm em nữa em tuyệt đối sẽ không được phép để ý đến hắn ta kiều vũ tâm giật mình trong chốc lát mới hiểu được anh là chỉ phó chính vũ vội vàng nói phó tiên sinh là anh họ của nhã quân lần trước là vì nhã quân hẹn em ăn cơm phó tiên sinh cũng tình cờ có mặt chúng em mới quen nhau em và anh ta thật sự chúng em là không có gì cô không muốn anh hiểu lầm Nhưng mà lòng của cô anh còn không rõ hay sao Anh không phân biệt đốt xấu liền đánh người ta Anh điểm này là không đúng rồi Đánh hắn thì sao chứ Ai bảo hắn ta thích em Nghiêm dẫn thần bĩu môi giọng nói Để mùa sấm chua Kiều vũ tâm lại ngẩn ra Hai gò má nóng lên Trái tim đập thật là nhanh Anh đây là đang ghen sao Cô thấy nhưng lại cảm thấy bộ dáng bốc đồng của anh Thật là hấp dẫn người khác Lén lút cô cầm lấy bàn tay to lớn Của nghiêm dẫn thần gáy ngọc cúi xuống có một chút nhu nhược làm người đau lòng mãi đên khê xác định mình hoàn toàn khiến cho anh chú ý cô mới ôn nhô nói anh ta thích em em không quan tâm bởi vì đó là chuyện của anh ta huồng chị em... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.